Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết về đề tài quan trường, đấu tranh chính trị mang tựa đề Thủ đoạn quan trường. Ở dạo này chuyện trinh thám hơi thoái trào thì phải, hoặc là do Thanh Bình ra nhiều những cái tiểu thuyết trinh thám nó thuộc vào đỉnh cấp rồi, thành ra những cái chuyện khác nó nhạt nhẽo thì rất ít người xem, mà thực sự rằng ít người xem thì nó lạ lắm. Tuy nhiên thì Thanh Bình sẽ cố gắng vẫn sẽ hoàn thành tất cả những cái tiểu thuyết mà Thanh Bình đã từng đọc mà còn thiếu Hôm nay Thanh Bình sẽ đổi khẩu vị một chút trên kênh MC Thanh Bình Tiếp nối, cái chủ đề quan trường, đấu tranh chính trị Thì cũng là một chủ đề khá là hấp dẫn và hay Và cũng chưa có nhiều người ra Và xu hướng xã hội thì sẽ ngày càng phát triển cái thể loại này hơn Còn trinh thám thì hầu như là quần nát rồi, mà Tình Thanh Bình đã đọc truyện, đặc biệt là trinh thám, mình đọc nhiều những cái tiểu thuyết trinh thám nó hay quá rồi thành ra những cái yêu cầu của mình về trinh thám nó cao hơn, nó phải thâm thúy hơn. Thành ra tìm được một cuốn trinh thám nào mà mình vừa ý thực sự là rất là khó. Nên uh, a Bình mời quý vị khán giả cùng trải nghiệm cùng Thanh Bình cuốn tiểu thuyết về chủ đề quan trừng này. Ở đại khái cuốn tiểu thuyết này thì nói về nhân vật chính đi lên từ thân phận của một cảnh sát hình sự quen nhỏ bé Bằng sự thông minh quyết đoán của mình đã đối chọi với nhiều những thủ đoạn quan trường của các đối thủ để tiến thân và đi cao hơn trong sự nghiệp chính trị của mình Và tất nhiên để một cảnh sát quen ở một vùng sâu vùng xa có thể leo lên những chức vị cao hơn Thì cũng vẫn sẽ không tránh khỏi phải sử dụng những thủ đoạn quan trường với nhiều những thế lực khác nhau một cách khéo léo Và tất nhiên cũng chăn đầy nguy hiểm Và hành trình của Cao Đông như thế nào mời quý vị khán giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1 và đừng quên like của như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo nhé. Cao đồng mệt mỏi xách balô đi trên đường bên trong có mấy đồ dùng cá nhân và vài quyển sách đã theo hắn từ trường học về. trong đội cảnh sát tình sự luôn luôn bận rộn, cao đồng như một chiếc máy đang dùng hết dây cót nên không có thời gian đọc sách. hắn nghĩ có lẽ bắt đầu từ hôm nay thì mình sẽ có thời gian đọc sách. Trời rất nắng, làm hắn đổ mồ hôi. Cao Đông cởi áo sơ mi khoác lên vai rồi cắm đầu mà đi. Hắn đi xe đến huyện bên và không đi ngang qua thị trấn Giang Biếu. Từ đường này đi đến đồn công an còn có vài km nữa. Vài cây vốn không là gì đối với Cao Đông. Nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng mà đi. Người và xe của đội như ông bước tổ đi đến xã Đông đỉnh Nghe nói trên núi Má Đầu, xã Đông đỉnh phát hiện một xác chết. Đồn Công an địa phương khám sơ bộ thấy có thể là vụ án giết người. Một khi là án giết người thì đội cảnh sát hình sự phải lập tức tham gia. Thời buổi này một khi có án mạng thì lãnh đạo bên trên không hỏi độ khó chỉ hỏi xem bao giờ anh phá án cũng không cần biết vụ án có điều kiện gì. Một đám người đội cảnh sát hình sự bận gần chết trong cả tháng nếu không có đầu mối gì không nói đã được bọc dám của hung thủ thì cứ chờ lãnh đạo mắng đi. Trương Qua đều nói không có quan hệ gì với hắn, nghĩ vậy, Cao Đồng có chút đắc ý, Trương Qua, chút đắc ý này lập tức tan biến, hắn lập tức nghĩ đến việc buôn bực của mình. Đối cảnh sát hình sự, tên quá vang dội và oai phong, cảnh sát hình sự, thân phận này đi đâu thì ai cũng phải nhã nhặn một chút. Mặc dù rất mệt, nhưng khi bước ra khỏi cửa phòng công an huyện thì đều có thể ưỡn ngực cao hơn người khác. Dù là cán bộ các cơ quan hành chính hay đám lưu manh, ai mà dám coi thường Không nói quá, ngay cả cô gái đi ngang qua trước mặt thì với thân phận đội viên đội cảnh sát hình sự thì cũng thêm vài điểm. Chẳng qua tất cả đối với hắn đã là quá khứ. Ba người cùng học ở trường cảnh sát được chơi đến đội cảnh sát hình sự. Lần này huyện Giang Khẩu liền có thêm ba sinh viên tốt nghiệp từ trường tình chuyển tới. Thật hiếm có. Các năm trước thì phải một hai năm mới có một sinh viên mới tốt nghiệp đến phòng công an huyện Giang Khẩu. Không ít người ở lại các phân cục hoặc là cục công an thành phố. Năm nay chính sách phân phối lại nghiêng về cơ sở. Ba người cùng về huyện Giang Khẩu vào đội cảnh sát tình sự thì trong lòng khá buồn bực. Nhưng ở đội cảnh sát tình sự thì cũng coi như là án nuôi, Dù sao cũng là đội ngũ mũi nhọn có thể học cách phá án. Bây giờ thì hai đội chỉ có mình Cao Đông bị đá khỏi đội, thoáng cái bị điều xuống đồn công an. Lại là đồn công an Giang Miếu cách huyện hơn 40 km. Đây đúng là làm người ta rất buồn bực. Trời càng lúc càng nắng Làm cho Cao Đông cảm thấy cổ mình như bị lửa thiêu vậy Hắn gần đầu nhìn đằng trước Bây giờ đã sắp đến giờ ăn trưa Nên chẳng có mấy người đi lại Xung quanh là rộng động mênh mông Muốn tìm chỗ tránh nắng cũng không có Cao Đông không khỏi thầm nghĩ đến Cuộc sống làm cảnh sát tình sự gần năm Dù mệt nhưng thế nào cũng có một nhóm lớn Người cười cười nói nói Vất vả cũng tốt Nhưng bây giờ hắn chỉ có một mình Đúng là khó chịu Sớm biết như vậy thì nên đi sớm Ai biết trong đội lại được báo một vụ án mạng nên chỉ còn hai nữ đồng nghiệp ở trong đội. Đồng mạng còn đèo hắn bằng xe đạp ra bên xe. Không ngờ lại gặp được xe đi đến huyện bên. Giá vé thì giảm được 5 tệ nhưng lại thả hắn ở đoạn đường cách thị trấn Giang Miếu hơn 2 km. Cào đồng ngẩn đã một chút. Nhớ đến sáng nay mình ngồi sau xe đạp mà cái ôm eo đồng mạng. Hắn có cảm giác khác lạ. Sau khi cùng bạn cái đương cần làm chuyện kia. Cả đồng phát hiện lựa dục hơn 20 năm bị chôn vùi của mình đã được khơi lên Nhàu đồng mạng rất mềm may Làm cho hắn hơi động lòng Thiếu chút nữa coi đồng mạng là đường cận Tay không nhịn được muốn đưa lên cao hơn Đồng mạng là một trong ba người từ trường cảnh sát tỉnh đều đến giang khẩu Chẳng qua cô không học cùng lớp hắn Cô khang ngoan ngoãn Mặt tròn như búp bê nga Đôi mắt tròn Lông mi dài Mỗi khi nháy mắt là hấp dẫn người ta nghe nói tên hoàng hóa thành kia có ý với đồng mạng nhưng anh người không có tiến bộ gì. tiếng chuông xe đạp vang lên một chừng lướt qua bên cạnh cao đồng. cao đồng không buồn ngẩng đầu lên mà cứ cắm đầu đi. chỉ cần đi đến đoạn đường vòng kia là thấy được thị trấn Giang miếu. hắn suy nghĩ một chút nên làm như thế nào đi bao danh với đồn. đã về bị mắng đến đó hay là đã vẻ tùy tiện không sao hết. mình không hề bị phê bình hay xử phạt gì cả nhưng mọi người đều biết. Từ đội cảnh sát hình sự đều tới đồn công an Nhất là đồn công an của xã Thị trấn thì đó tương ứng với sự phạt Có ý bị trục xuất ca lớn Đăng trước đột nhiên có tiếng gọi Làm cao đông bừng tỉnh ca lớn Hắn gần ra đã nhiều năm Không ai gọi biệt hiệu này của hắn Biệt hiệu này là do cách gọi của đám bạn Hồi cấp 2 đặt cho hắn Lúc ấy mấy thằng con trai ở trong BFC Cười quần xem ai có thể đái ra xa hơn Hắn mặc dù không đoạt giải nhất Nhưng thằng nhỏ lại xếp đầu trong đám bạn Cái tên ca lớn liền xuất phát từ đó Chẳng qua biệt hiệu này Đám bạn chỉ gọi lén lút Cao đồng vẫn thấy tức giận vì biệt hiệu này Ai dám trực tiếp gọi thì sẽ ăn đòn ngay Chẳng qua sau khi vào trường cảnh sát Và có quan hệ nam nữ Cao đồng không còn phản cảm với danh hiệu này nữa Chẳng qua bây giờ lại không ai gọi hắn như vậy Cao đồng ngẩn đầu nhìn xe đạp Dừng trước mặt Trên xe là một thằng thanh niên, mặt mày có nhiều mụn, một chân chống đất, một chân để trên bàn đạp, đứng đó vui mừng nhìn hắn. Cao Đông, là ông sao?" Đối phương có lẽ không dám chắc nên lớn tiếng hỏi một câu. Trời rất chói mắt, Cao Đông giơ tay lên che mắt và thấy đối phương không thay đổi nhiều, trông vẫn bị ố như trước, trông qua đã cao hơn nhiều, còn cao hơn hắn một chút. Đối phương mặc chiếc áo xanh đã thấm bộ hơi vì nóng. Trường Khánh Cao Đông liền vui hơn một chút Gặp bạn cũ đôi Bảo tâm trạng buồn chán đã giảm đi nhiều Hà hà ông đi bộ làm gì thế Tự chịu pha sao Không sợ trời nắng à Xe đạp lập tức chạy tới trước mặt Cao Đông Môi mồ hôi nồng nặc Làm Cao Đông thiếu chút nữa bịt mũi Cút mẹ mày đi Cao Đông rất không khách khí Đặt mông lên xe và nói Đi đến giang miễu Ông đây nóng gần chết đây Ngô Trường Khánh ra sức đạp xe Năm phút sau hai người đã vào một quán cơm mở tranh nắng Một đĩa tái nản Một đĩa lạc luộc Một bát thịt Một chai lãng xuân Hai thằng bạn học bắt đầu uống Cao Đông Ông sao lại về đây Không phải ông đang ở đồn cảnh sát tình sự huyện sao Vẫn không thấy ông về Nên tôi định lên huyện thăm ông Sao ông lại đi bộ về thế Ngồi trừng cánh cởi áo ngoài ra Lộ cơ thể cường tráng Ngập miếng tai lợn bò vào miệng Khó nói hết Cao Đồng học các cao thủ trong chuyện kiếm hiệp mà ra vẻ thần bí. Chuyện án về Giang Biểu đúng là trùng lúc nhất thời, không thể nói rõ. Không nói nữa. Tóm lại là tôi về làm ở đồn công an Giang Biểu. Hạc Hạc đi một vòng lớn lại về quê. Cao Đồng và Ngô Trường Khánh đều là con của nhà máy dệt Ando. Nhà máy dệt Ando không ở quận Ando, thậm chí không ở thị trấn của huyện Giang Cầu, mà ở thị trấn Giang Biểu cách huyện Giang Cầu hơn bốn km. Cách trụ sở thị trấn hơn 5,6 km Đây là một nhà máy Có từ cuối những năm sau 10 Nghe nói mới đầu sản xuất quân phục Nhưng sau đó không biết sao lại chuyển đến Khu nông thôn là răng biếu Cách thị trấn huyện hơn 40 km Bảo sao công nhân già lại có chút nuối tiếc Hà hà Ông đúng là Hồ Hán Tam về quê rồi Các cô em xinh đẹp trong nhà máy Sẽ gặp nạn Mẹ kiếp Ông biết tôi biết ai đó Hồ Hán Tam Ông coi tôi là quốc dân đảng hay cướp Cao Đông không quá để ý, không mấy khi bọn họ tụ tập với nhau. Ngô Trường Khánh là người hào sảng, ngày xưa khi đánh nhau thường lao lên nhanh nhất, danh hiệu là cây gậy. Ông bây giờ đang làm một sườn nào trong nhà máy? Sườn sửa máy. Ngô Trường Khánh uống gụm điệu vào đến độ đỏ mặt, đám mụn trên mặt càng thêm khó coi. Còn mẹ nó, nhà tôi không có quan hệ, muốn lên sườn nước nhưng đã bị người chếm hết rồi. Cao Đồng thấy Ngô Trần Khánh uống hơi nhanh, nhiều năm không nên lạc gì, không biết thằng này ăn uống như thế nào, đừng có mà uống vài ly đã say đó. Sườn sườn máy là sườn phụ trợ của nhà máy, lượng công việc không nhiều nhưng tiền cũng không cao, không có thu ngoài, không giống bên sườn nước là ngành chính của nhà máy. Từ từ sẽ tới mà, không nên gấp quá. Từ hồi cấp 3 lên huyện học, hắn không quan tâm nhiều chuyện ở nhà máy sau đó vào trường cảnh sát, đội phân đến đội cảnh sát tiền sự, Tiểu Cang không để ý việc trong nhà máy. mỗi lần về nhà, hắn cũng chỉ ở nhà một ngày, ăn bữa cơm rồi lập tức về huyện. người mới công tác thì lãnh đạo luôn chú ý, một tháng mày đã được về nhà một lần. ông không cần anủi tôi, nhà tôi thế nào thì ông biết đó. bố tôi thì chẳng làm được gì. bảo ông ấy tìm lãnh đạo thì không có cửa, mẹ tôi lại ở nhà trong nhà máy có thể cho tôi vào làm việc đã là chiếu cố rồi. Em trai tôi sắp tốt nghiệp cấp 3 Còn cả đứa em gái nữa Không biết làm gì bây giờ Ngô Trường Khánh thở dài một tiếng Trường Quốc Đông cũng có chút bất đắc dĩ Trình độ học của con cái công nhân nhà máy Vốn là như vậy Ở đây có trình độ thấp hơn trường cấp 3 răng miếu nhiều Càng đừng nói là trường của huyện răng Khẩu Hơn nữa học hành không nghiêm túc Thì gần như không thể thi đậu đại học Hẳn khi học cấp hai Cũng đứng thứ nhất thứ hai của lớp Nhưng may mới thi vào được trường cấp 3 của huyện Trong cả khoa lớp 9 năm đó Thì chỉ có mình hắn đối trường huyện Vừa đến huyện học Thì biết trinh lệch quả mình ngay Chất lượng dạy là khác hẳn Cả đồng cố gắng nhưng toàn xếp bởi mấy vị trí cuối Đến năm lớp 12 thì mới chạy được Đến mức trung bình Cuối cùng thi được vào trường trung cấp cảnh sát Nhưng như vậy cũng làm cho cả nhà máy giật mình Nói cách khác Nếu như đám chàng trị học ở xã Thì Mai ra lấy được bằng cấp 3 Sau đó được bố trí vào nhà máy làm Muốn để bọn họ thi vào trung cấp hoặc đại học thì đúng là khó hơn bộ châu Cũng may hai năm này kinh tế của nhà máy tốt hơn Vấn đề làm việc của con cái nhà máy không có vấn đề gì Chẳng qua nếu muốn vào phòng Sườn có tiền lương cao thì không dễ Ví dụ như sườn của Ngô Trường Khánh là sườn bình thường Khi không quá mệt nhưng lại bẩn, thu nhập không cao Trường Khánh Có công việc thì cứ làm Không chừng có khi lãnh đạo coi chẳng về điều chỉnh công tác Cao Đồng, Rõ ràng là án lùi bạn và cả mình cũng chỉ có như vậy thôi. mấy năm nay nhà máy nhận không ít người. tuy nữ công nhân là chính nhưng cũng có nam công nhân. tôi thấy năm nay sợ không nhận người nữa. em tôi năm nay tốt nghiệp mà không xin được việc thì cho nó đến đồn công an giang biếu làm dự bị được không? ngô trường khánh suy nghĩ một chút rồi nói: làm dự bị ư? cao đồng nhíu mày. trường khánh, ông sao lại muốn em ông làm việc này. hơn nữa dự bị bình thường đều do binh lính xuất ngũ về làm. Em muốn chữa vào quân đội thì có thể được sao? Có động mặc dù chưa đến đồn công an làm việc, nhưng công tác ở phòng công an huyện gần 1 năm thì cũng biết quân quân dự bị thường sẽ lấy từ binh lính xuất ngũ. Từng đồn công an đều có một số lượng quân dự bị nhất định. Số lượng dự bị của đồn công an xã thị trấn còn nhiều hơn, bọn nọ do chính quyền xã thành lập nhưng lại do đồn công an quản lý. Ha ha, cái này không phải như ông sao? Chẳng lẽ dự bị nhất định đều phải vào quân đội mới được ư? Ngô Trường Khánh uống nhiều nên đỏ mắt lên. Cao Đồng đang suy nghĩ chiều đến đồn công an báo danh nên uống cô hai chén, Số còn lại đều do Ngô Trường Khánh xử lý. Cao Đồng đừng nhận biết có ngoại lệ nhưng phải được lãnh đạo gật đầu. Vì lãnh đạo này ít nhất là trường đồn hoặc là bí thư đảng ủy, Nếu không cũng là lãnh đạo của xã, thị trấn. Hắn mới đến thì đâu có quyền lên tiếng. Chẳng qua hắn cũng không tiện nói thẳng. Ừ đến lúc đó tôi thử xem sao Cao đồng đây là bất đặc dĩ nói như vậy Người khác có thể vũ ngực đảm bảo Nhưng cuối cùng lại không làm được Bây giờ Ngô Trường Cánh là bạn học cũ Nhưng nuốt lời không giúp Có phải về nhà máy sẽ bị coi thường không Ừ ông nghĩ tới là được Ôi cả lớp ta chỉ có mình ông là làm ăn được Không nguyệt Phong Tử toàn Mặc dù đều thi vào trường cấp 3 giang biếu Nhưng kết quả lại về nhà máy làm việc Ngô Trường Khánh lấy một điếu thuốc trong túi đưa cho Cao Đông Thấy Ngô Trường Khánh hút thuốc, giáp tú rẻ tiền Cao Đông biết đối phương sống không tốt mấy Thuốc này một tệ năm bao Người trong phòng công an huyện gần như không hút Ngoài mấy đồng chí ở nông thôn ta Thì thanh niên ít nhất cũng phải hút Thủy thúy, hồng mai hoặc là trà hoa Thủy thúy 3,5 tệ một bao Hồng mai 3,8 tệ một bao Trà hoa 4 tệ một bao Đây là thuốc bình thường ở phòng công an huyện Cao Đông ném trả lại thuốc rồi nói tôi không hút thuốc chẳng qua tôi có thuốc hút thuốc của tôi đi cao đồng mở cặp lấy một bao thuốc asima và đưa một điếu cho ngô trưởng khánh asima sáu tệ một bao cao đồng hôm nay lần đầu tới đồn công an nên định nhịn đau mua bao hồng sơn nhưng nghĩ mình bị đèo xuống thì thuốc quá tốt sẽ làm lãnh đạo đồn công an giang biếu có ấn tượng không tốt nên đổ sang asima mắt ngô trưởng khánh sáng lên cầm thuốc hít sâu một hơi cao đồng năm đó tôi không nghiêm túc học Nhìn ông bây giờ xem, ui, Asima, bình thường tôi chỉ dám nhìn được cửa hàng một bao này đồ băng thuốc cả tuần. Trương Khánh, đừng nghĩ công an huyện tốt như vậy, tôi không hút thuốc, hôm nay lần đầu đến báo danh đến vài mua thuốc như vậy để tăng tình cảm. Ông trông đang ở trong công an huyện ai cũng có thể hút Asima sao? Cậu đừng giờ khóc giờ cười mà giải thích, người này sao nghĩ nhiều như đàn bà vậy, có lẽ do nhà máy nhiều nữ khiến đám đàn ông đều trở nên như vậy. Ngô Trương Khánh Trước đây đâu phải thế Hừ Đừng nghĩ tôi không biết Ngay cả đám dự bị đồn công an răng biếu Đều hút hồng mai Còn không phải bỏ tiền mua Mỗi ngày người của đồn công an đi một vòng Là có người tặng bọn họ thuốc hút Bọn họ đi đến đâu thì ai không để mặt Đi dạo trên đường Hai bên tai đều là lời chào lấy lòng Nếu gặp người quen thì có thể mời uống điệu Cuộc sống không phải quá thích sao Cao đồng đừng nhiên biết đối phương nói là thật Đám đội viên dự bị kém hơn cảnh sát một bậc Đáng ngộ thật, nếu không chém được chút lộc lá gì thì ai thèm làm? Chẳng qua cao đông cũng biết đội biên dự bị rất bận, nguy hiểm hơn cảnh sát bình thường, cảnh sát làm bọn họ phải làm, cảnh sát không muốn làm thì bọn họ cũng phải làm. Được rồi, không nhắc tiếp việc này, ông nói không nguyệt cũng về nhà máy làm à? Được biết ngay ông họ chuyện này. Ngô Trừng Khánh cười cười. Không nguyệt không thi đỗ trường cấp 3 răng biếu, cô ta lên học bổ túc 2 năm ở huyện đối về nhà máy, bây giờ đang ở phòng nhân sự. Cảo Đông gãi gãi đầu, năm đó Khổng Nguyệt là hoa khôi của khóa. Cảo Đông đúng là có chút suy nghĩ muốn tán tỉnh Khổng Nguyệt, nhưng đối phương không hề có ý đó. Sau đó, Cảo Đông lên nâng cấp 3 ở huyện, Khổng Nguyệt lại không được. Ba năm cấp 3, Cảo Đông không liên lạc với Khổng Nguyệt, khi ăn về nhà chỉ chào hỏi mà thôi. Ồ, vẫn còn Phong Tử Toan. Phong Tử Toan quan hệ khá tốt với Cảo Đông, nhưng Cảo Đông và đội cảnh sát hình sự gần năm không có mấy thời gian ở nhà nên không liên lạc mấy, Cảo Đông chỉ biết phòng tự toán và nhà máy, nhưng không đó làm bộ sừng nào. Ôi, đừng nhắc đến phòng tự toán, phòng tự toán là một bộ phận nào ông biết không? Bộ phận nào? Cảo Đông có chút giật mình. Sừng lo. Cái gì? Cảo Đông không tin vào tai mình. Sừng lo của nhà máy khác với các nhà máy khác, nữa công nhân trên làm 3 ca, một ca theo giờ hành chính ca đêm là từ 4 giờ chiều đến 12 giờ đêm ca chung là từ 12 giờ đêm Đến 8 giờ sáng hôm sau Nhà máy dệt nên công nhân toàn bụi Nhiệt độ cao nên các nữ công nhân Sau khi làm xong đều đi tắm Sương lò hoạt động 24 trên 24 Để chuẩn bị nước nóng cho công nhân tắm Đây là công việc đất mệt Nên lâu hết đều là để công nhân thuê từ ngoài vào làm Ngô Trường Khánh nói Bố phòng tự toàn xảy ra chuyện nên bị cách chức. Lúc ấy hắn vào nhà máy nên thành kẻ chịu tội Bố phòng tự toán xảy ra chuyện gì? Cao Đông biết bố phòng tự toán là đội trưởng đội xe, với chục xe đều do ông điều động, quan hệ với lãnh đạo khá thân. Uống rượu rồi lái xe làm hai người bị thương, bây giờ đã bị cách chức. Nhưng Cao Đông có vẻ không tin, Ngô Trường Khánh nói thêm. Bí thư Trạm có quan hệ tốt với phòng tự toán, bồi mấy vị hơn năm trước. Thì ra là thế, Cao Đông thế mới biết được vấn đề. Hàn tốt giống cũng là cán bộ hội học sinh của trường cấp 3 nên cũng biết chút thủ đoạn. Tiễn cô Trừng Khánh, Tào Đông thấy thời gian cũng gần tới giờ làm việc buổi chiều, liền đi thẳng đến đồn công an Giang Biếu. Đồn công an Giang Biếu nằm trên đường chính thị trấn, gần như đối diện trụ sở Đảng ủy. Tào Đông cầm theo cặp đi qua trụ sở Đảng ủy, bên trên có tấm biển Đảng ủy huyện Giang khẩu, trụ sở Đảng ủy thị trấn Giang Biếu với những chữ Đảng loang lổ. Tào Đông đi thẳng trụ sở đồn công an. Cao đồng chưa đi vào cửa thì nghe thấy có tiếng động cơ lớn phía trước Hắn không cần đoán cũng biết là tiếng động cơ xe MotoG75 Các đồn công an huyện Giang Cầu đều có một xe MotoG Mới điểm như đồn công an của huyện Thành và chi nhánh phía Tây thì có hai xe Một chiếc xe MotoG từ trong cửa lao ra Cao đồng chưa kịp nhìn là ai thì đối phương đã phanh ngay trước mặt hắn Ô oh, tiểu cao đã đến à Cao Đông nhìn thì thấy đó chính là Trung úy Lưu Mạnh đồn công an giang miếu. Lưu ca, em vừa đến đăng định vào đồn báo danh. Đối với cảnh sát cùng quê thì Cao Đông cũng có chút ấn tượng. Dù sao, hắn cũng về đây vài lần nên mặc dù không quan hệ sâu nhưng vẫn biết. Ờ, đúng là không khéo. Trường đồn khâu không có ở nhà, chỉ có bí thư Lưu thôi. Vừa nãy xước Lưu còn nhắc đến chú, vào đi. Lưu Mạnh, da đen rất nhiệt tình, nhảy xuống xe, cầm giúp túi cho Cao Đông, sau đó xoay xe chạy vào trong đồn. Vào sân đồn công an, Cao Đông thấy Lưu Mạnh lớn tiếng nói. "Sếp Lưu, tiểu Cao." Cao Đông đến đòi. Cao Đông không vài lần đầu cảm nhận có nhiều ánh mắt nhìn mình, một người đàn ông trung niên trên tầng hai bụng phệ đi ra khỏi phòng, đây là bí thư Lưu của đồn công an. Có không ít người ở tầng 1 nhìn ra. Bên người mặc đồng phục cảnh sát nhưng không có sao trên vai đều nhìn hắn. Ngoài ra có một cô gái ở phòng bên cũng tỏ đầu đang nhìn, đây là phòng quản lý hộ tịch. "Ồ, tiểu cao đến à? Chào mừng, chào mừng. Trứng Đồn Khâu không có ở đây, trước khi đi đã bảo tôi tiếp cậu, mau lên đây." Người đàn đông trung niên kia từ trên lầu đi xuống và cứ nói, điều này làm Cao Đông cảm thấy bước ra lạ hơn. Đây là bí thư đồn công an Giang Biếu Liêu Sương Thinh Một người đã công tác ở đồn công an Giang Biếu Vài chục năm Bí thư Liêu tôi đến báo danh Từ hôm nay tôi là lính của sếp Có công việc gì sếp cứ sai bảo Cao Đông trước đó đã đổi đồng phục cảnh sát Đứng nghiêm chào đầy kính cẩn Khách khí làm gì chứ Sau này mọi người cùng chung chiến tuyến Lên phòng họp trên tầng đi Liêu Sương Thinh rất nhiệt tình Bắt tay Cao Đông rồi đi lên Lưu Xưng Thinh có ấn tượng tốt với Cao Đông, trước kia mặc dù gặp ở trên huyện nhưng không quen, hôm nay coi như lần đầu giao tiếp. Lưu Mạnh gọi mọi người lên để gặp mặt tiện cho công việc sau này. Buổi gặp mặt mặc dù không có trường đồn không yên phong ở đây, nhưng Cao Đông thoáng cái đã quen hết các đồng nghiệp. Đội đồn công an răng biếu chỉ có 8 cảnh sát, ngoài bí thư Lưu Xưng Thinh và Lưu Mạnh còn có Tiết Bích Cầm phụ trách hậu cần. Lâm Thu trì quản lý hộ tịch đều là nữ cảnh sát hơn 30 tuổi. Một cảnh sát mấy hôm trước đã điều lên công an huyện. Người đàn ông trung niên gầy là La Minh Sơn. Còn một người là Hạ Hồng Hải đã xuống xã. Cả đồng kết hợp điều mình biết mà cẩn thận quan sát các đồng nghiệp. Đây là thói quen từ hội có đi học của hắn. Liệu Sương Thinh là bí thư đảng ủy đồn công an? Đương nhiên là sếp thứ hai. Mặc dù nói đảng chỉ huy cảnh sát, quân đội Nhưng trong cơ quan bán quân sự như bên công an thì vẫn do thủ trưởng hành chính phụ trách, chứng đồn là to nhất. Công an là đơn vị thực chiến, công tác nghiệp vụ là quan trọng nhất, chỉ cần đội ngũ không có vấn đề thì cuối năm khi bình bầu đều lấy dữ liệu nghiệp vụ ra mà nói chuyện. Chứng đồn không nguyên phong mặc dù mới đến đồn công an 2 năm nhưng lại có tiếng nói trên huyện, cũng được đảng ủy răng biểu chú trọng. Không nguyên phong nghe nói được điều tự phòng đông nhập đến, sau khi vào phòng công an huyện mới làm 6 7 năm mà có thể từ một cảnh sát bình thường để bật lên thành trường đồn giang biếu, điều này nói đó năng lực của y khám bệnh. còn lại là các cảnh sát bình thường như Cao Đông, La Minh Sơn hình như biết tiếng dân tộc, có quan hệ tốt với mọi người. Hạ Hồng Hải xuống giá đến chưa kịp về, lớn hơn ngắn vài tuổi là binh lính xuất ngũ về. nhà của tên này hình như trên huyện. về phần hai nước cảnh sát thì Cao Đông không chú ý, bọn họ đã hơn ba gần bốn chẳng qua tiết biết cầm kia trông cũng khá được nằm trên giường, cả đống thở dài một tiếng. "Ôi, đội cảnh sát hình sự mới làm cơ sở, gần năm mà đã phải rời đi. Vừa nãy nhìn lưu mạnh nhưng muốn nói lại tôi, cả đống biết đối phương định hỏi nguyên nhân xong mình đã bị điều tới đây. Hừ, hỏa phúc song song, cả đống này chẳng lẽ là kẻ không chịu nổi chút đả kích sao?" Trời dần tối, bên dưới vang lên tiếng chơi bóng của đám dự bị. Cả đống cũng biết rằng biểu cứu chập tối là ít người qua lại, hơn nữa không có mấy chỗ chơi. Đạp chiếu phim mở nhưng không ai xem Ngoài một sàn nhảy và một chỗ ca hát Còn có chút người thì các nơi khác đều tắt đèn Mọi người ở răng Miếu Cũng quen với cuộc sống này Mùa hè còn đỡ vì có người đi hong mát Nhưng mùa đông thì tới tầm 9 giờ Làm ngoài đường không có người Mọi người nếu không có việc thì đi ngủ Hoặc ngồi xem TV đánh cờ. So sánh bơi xã thì trong khu tập thể Nhà máy dệt náo nhiệt hơn nhiều Ngoài sàn nhảy thì trong nhà máy cũng có chỗ đọc sách Chỗ chiếu phim Mấy bàn bóng bàn quán nước Cao Đông nằm mà không yên được Hắn đứng lên và nhìn ra ngoài Không Nguyên Phong và Hạ Hồng Hải có nhà trên huyện Lưu Mãnh là người của thị trưởng U Hà Mấy cảnh sát khác đều là người địa phương Ngoài phải trực ban thì cứ hết giờ là mọi người về nhà Hôm nay Lưu Mãnh trực ban Mọi người định đi nhậu chào mừng Cao Đông đến Nhưng không Nguyên Phong chưa về nên để ngày mai Một lần nữa nằm xuống giường Cao Đông mãi không thể ngủ mà không ngừng suy nghĩ miên man Xem ra tình cảm giữa mình và Dương Cẩn đã có vấn đề Thực tế 3 tháng trước Cao Đông đã hiểu được điều này Phân cục nội thành và đồn công an Ở huyện trinh lệch quá lớn Dù tình cảm hai người tốt đến đâu Thì cũng sẽ mất dần theo khoảng cách về không gian và thời gian Hắn dù cố gắng bù đắp Nhưng cũng đâu có tác dụng gì mấy Buồn nghĩ mình và cô ấy sau khi tốt nghiệp Sẽ cùng bên nhau Vậy mà hai bên lại chưa ly Hắn cũng đã chuẩn bị về tư tưởng Nhưng thấy một tên thanh niên khác không ngừng tán tỉnh Dương Cẩn Đường Cẩn cũng cười tươi vui mừng, hành tây trái tím mình như bị dao cắt. Đường Cẩn là bạn học cùng trường với Cao Đông, là một trong những cô gái đẹp nhất khóa. Cao Đông ngày kia vào trường đã bị cô hấp dẫn. Đường Cẩn có dáng người xinh rắn, da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc ngắn kết hợp với bộ đồ cảnh sát khiến Cao Đông không hề do dự đảm quyết tâm phải tán được cô. Cao Đông biết điều kiện của hắn không tốt, hắn xuất thân gia đình công nhân bình thường. Nói về chỗ dựa thì họ hàng trong nhà hầu hết đều ở quê hoặc dân bình thường trong thành phố. Nói về tài năng thì hắn có thể đỗ vào trường cảnh sát đã là vượt quá mong đợi. Mặc dù cũng đẹp trai, cao lớn nhưng thời buổi này có ai để ý đến cái đó. Hướng hồ người như hắn trong trường cảnh sát đầy đá đó. Nhưng cao đông lại dựa vào mặt dày mà đánh bại nhiều đối thủ và thành bạn trai của đường cận. Điều này làm không ít người trong trường khó chịu cho đằng hoa nhảy cầm bãi phân châu. Tràng quan cuộc sống gò ngào luôn trôi qua rất nhanh, khi tốt nghiệp phân công công việc khiến Cao Đông và Đương Cẩn cảm thấy đó sự trênh lệch. Huyện Giang khẩu cách quận An đô, quận chính của thành phố hơn 40 km, mà Đương Cẩn lại được phân về phòng quản lý hộ tịch phân cục Thiên An của quận, khiến cho khoảng cách 40 km khiến tình cảm hai người xa không ít. Mặc dù Cao Đông cứ rảnh là đến thăm Đương Cẩn, Đương Cẩn rảnh cũng sẽ đến, nhưng bên đội cảnh sát tình sự vốn nhiều việc, Đương Cẩn đến mà không gặp được hắn. Hơn nữa thông tin liên là khó khăn Nên dù là Đường Cần hay Cao Đông Đều hiểu tình cảm của hai người Sớm muộn cũng sẽ có vấn đề Chẳng qua chuyện này Cả hai đều không thể thay đổi Cao Đông gối đầu lên tay Và nhìn trần nhà long lổ Hắn rất buồn bực Đường Cần rất xinh Và dễ gần Thì đi đến đâu Cũng không thiếu người theo đuổi Phân Cục Thiên An phụ trách chính là khu vực trung tâm quận Điều kiện kinh tế rất tốt So sánh với phòng công an huyện giang khẩu Thì tốt hơn nhiều Nhất định có không ít nam thanh niên theo đuổi Đường Cẩn, mặc dù bây giờ Đường Cẩn có thể vẫn yêu hắn, nhưng lâu thì sao? Biện pháp duy nhất đó là cáo đồng đến công tác ở công an thành phố hoặc là phân cục ở quận, nhưng việc này có thể dễ thực hiện sao? Nghĩ đến việc hắn không thể đứng được trong đội cảnh sát tình sự huyện Giang Cẩu, phải đến Giang Biếu, cáo đồng đúng là đau đầu. Khoảng cách với Đường Cẩn càng lúc càng xa, khoảng cách trái tim cũng càng lúc càng xa, cáo đồng vốn rất tự tin vào mình, Hắn biết nếu không nhanh chóng thay đổi tình hình Thì chỉ sợ đương cần sẽ thật sự rời xa hắn Tiểu Cao đến văn phòng tôi một chút Cả đồng chưa kịp xuống lầu Thì nghe thấy trường đồn không yên phong gọi lên Ngồi đi Tiểu Cao Cậu đến giang miếu thì tôi cũng biết Đồ trường Lưu là bạn thân của tôi Cậu lần này có thể giúp anh ta là rất tốt Cậu cũng quen với giang miếu Nghe nói nhà cậu ở nhà máy dệt đúng là quá tốt Ngân nhà cũng tiện hơn mà Cậu tự đội cảnh sát tình sự đi ra Thì phải cố gắng thể hiện Tôi coi trọng cậu Không nguyên Phong khá béo Nên ngồi trên ghế mà không hết được người Không nguyên Phong là người chưa đầy 40 tuổi Nhưng trông khá ục ịch chẳng qua điều này không ảnh hưởng đến trình độ của y Ít nhất là khả năng nói chuyện Cả đồng có chút kinh ngạc Chuyện hắn chịu trách nhiệm giúp cho đội trưởng lưu Thì chỉ có hai người là hắn và đội trưởng lưu biết Người trong công an huyện Nghĩ hắn xảy ra chuyện sau không ngân phòng lại biết Chẳng lẽ đội trưởng Lưu nói cho Y Y và đội trưởng Lưu có quan hệ tốt như vậy sao Chẳng qua đối phương không nói rõ Thì Cao Đông cũng không hỏi nhiều Sếp không yên tâm Ngài phân công ra sao Thì tôi sẽ đảm bảo làm tốt công việc Điểm này sếp có thể yên tâm Tốt Vừa nãy trong hội nghị đã có phần công Cầu phụ trách hai giá Đại quan khẩu và thổ lăng Bí thư Lưu đã lớn tuổi Nên sức khỏe không như trước Vị thế phải giao việc này cho cậu Không nguyên phòng Uống miếng nước rồi nói tiếp Tình hình an ninh trật tự của hai xã này Hơn năm nay không tốt mấy Đám nhân viên trị an của hai xã Đều làm không tốt Đảng ủy và chính quyền đều có ý kiến Công tác không làm tốt khiến dân chúng cũng có ý kiến Cậu phải mau chóng quen thuộc tình hình Phải nhớ cậu một mình làm việc Thì nhất định không thành công Nhất định phải dựa vào đảng ủy Chính quyền địa phương làm ra thành tích đồng vừa gật đầu vừa ghi vào sổ rồi nói: đó chiều tôi sẽ đến đại quan khẩu trước, không cần gấp như vậy. cậu vừa đến đồn nên hôm nay nghỉ một chút. dù sao cũng là thứ sáu nên có thể về nhà một chuyến. thứ hai chính thức đi làm. cậu dẫn theo hồ minh quý đến đại quan khẩu. hồ minh quý là người xã này nên quen thuộc tình hình. cậu cũng nên nhanh chóng làm quen với cán bộ đảng ủy, chính quyền xã và các cán bộ thôn. công tác sau này cũng cần bọn họ ủng hộ. Không nguyên phong trong những thuốc mà Cao Đông đưa cho, hít sâu một hơi, một làn khói hình thành như muốn kéo ra khoảng cách của hai người. Tiểu Cao, nếu đã đến công tác ở đồn công an Giang Miếu thì phải bước hết những vấn đề khác, làm tốt công việc. Giang Miếu trước đây là huyện thành của Giang Khẩu khi chưa giải phóng, là nơi có nhiều nhân tài, Bí Tư Loan chính là người từ đồn công an Giang Miếu đi ra. Bí thư Loan mà Không Ngân Phong nói chính là Loan Chính Sả, Bí thư đảng ủy Kiêm trưởng phòng Công an huyện Giang Khẩu. Không Ngân Phong cũng nghe nói Loan Chính Sả trước đã công tác ở đồn Công an Giang Miếu chẳng qua đây là chuyện quá lâu rồi. Loan Chính Sả chẳng qua chỉ đến làm bí thư của đồn Công an Giang Miếu nửa năm, rồi đều đến làm bí thư đội cảnh sát hình sự, sau đó lên làm phó trưởng phòng, cuối cùng làm trưởng phòng Công an huyện. Trước sau chưa đầy 10 năm làm cảnh sát. Cũng coi như là người duy nhất Từ đồn công an Giang Miếu Làm lên được lãnh đạo phòng Vâng tôi nhất định không phụ kỳ vọng của sếp Cao Đông cũng không muốn nói Nhiều lời nịnh bờ, Lúc này nói gì cũng vô ích Hắn vừa đến chưa đi được đâu cả Tuy nói hắn sống ở địa bàn thị trấn Giang Miếu nhiều năm Nhưng nhà máy dệt là nơi ít giao lưu Với bên ngoài Rất ít giao lưu với các nơi khác Nếu không phải Cao Đông lúc học cấp 2 thường xuyên Hay đánh nhau với đám học sinh cấp 3 Giang Miếu Thì chỉ sợ không biết mấy người ở Gi Được, cậu đi về đi, tôi sẽ bảo người quét chỗ làm việc của cậu, sửa lại chút đồ, cậu hôm nay có thể về nghỉ, nhớ 7 giờ 30 sáng thứ hai đến điểm danh, không được tới muộn. Không nguyên phòng xua tay rất hiểu Cao Đông rời đi. Về phòng làm việc của mình, Cao Đông mới phát hiện phòng đã được dọn sạch, đây là phòng do một vị cảnh sát mới điều lên huyện lưu lại. Bàn làm việc rất đồng, bên cạnh là một kệ gỗ trông khá cổ. Trên đó còn mơ hồ thấy được năm ngôi sao đỏ. Ngồi từ đây có thể mơ hồ nhìn thấy trụ sở đảng ủy thị trấn. Cao Đông thấy một cái kệ gỗ trong phòng mặt xăng lên đi tới cẩn thận nhìn nó. Thứ này nhìn trông khá giống phong cách trở minh. Nhìn chân kệ và mấy góc đã bị sần xuôi vì thế cũng khó nhìn nó được nền đại của nó. Những năm cấp 1, cấp 2 đối với Cao Đông mà nói là rất quan trọng. Mặc dù lúc học thì Cao Đông không có gì đặc biệt. Những phương diện khác thì do cao đông gặp phải một đạo sĩ ở gần nhà máy dệt Một đạo sĩ làm thay đổi bản thân hắn Cao đông học được nhiều từ đạo sĩ này như công phu đánh nhau, xem đầu cổ hay mấy trí thức khác Đạo sĩ này ở trong một đạo quán cũ kỹ cách nhà máy dệt hơn một km về phía tây Ông ta bắt đầu ở tại đây từ bao giờ thì dân chúng xung quanh cũng không biết Chẳng qua từ khi nhà máy dệt Ando được xây dựng ở Giang Miếu thì ông ta đã có ở đây Mà anh em cao giàu từ khi học cấp bộ Đã bắt đầu đi theo vị đạo sĩ điên điên khùng khùng này Cao ca Bên ngoài có tiếng gọi Làm ngăn suy nghĩ quan sát kệ gỗ của Cao Đông Cao Đông nhìn thấy là một thanh niên Đi vào nên gật đầu Minh quý à Bà ngồi đi Tôi đang định đến văn vòng các cậu Thanh niên đi vào Mặc bộ đồng phục cảnh sát màu vàng Nhưng không có phù hiệu trên vai Mặt hơi có hình tam giác Đi đường như cơn gió Đây chính là đội viên dự bị trong đội công an Hồ Minh Quý Cũng là người giúp việc của Cao Đông Cao ca Xếp khâu nói thứ hai tôi đi cùng anh đến Đại Quan Khẩu Ờ sáng thứ hai chúng ta đi Tôi đã nói chuyện với xếp khâu Mới lần đầu đến Đại Quan Khẩu nên đi xe máy Cao Đông gật đầu Hơn 10 km Thì có lẽ hơn 10 phút là tới Đi xe máy thì tầm đó Đi xe đạp thì khoảng nửa tiếng Hồ Minh Quý cầm lấy điếu thuốc lá mà Cao Đông đưa tới Trâm lợi hít số một hơi rồi nói Cao Ca được phân đến đồn trú ở Đại Quan Khẩu và Thổ Lăng Xem ra xếp khẩu rất co trọng Cao Ca Sao lại nói như vậy? Cao Đông nghe thấy có mùi gì đó Chẳng qua ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì Đám đội viên dự bị đều là người ở trong đồn công an nhiều năm Cao Đông trước khi đến đồn công an Thì đội trưởng Lưu đã dặn hắn Không nên quá tin tưởng đội viên dự bị trong đồn Mọi việc đều phải tự quyết định, không nên bị kéo mối như con trâu. À, hai năm nay vẫn là Dao Sấp Lưu phụ trách xã Đại Quan khẩu cùng Giáo thủ Lăng, Sấp Lưu do tuổi cao, sức khỏe kém đi, nên Khung Bắc Kinh đến hai xã này có việc mới tới, không có việc cả tháng không tới. Dù sao cả hai xã đều có phòng an ninh, không xảy ra chuyện gì cả. Hồ Minh Quý một bên hút thuốc, một bên nói chuyện. "Ồ, tôi nghe Sếp Khâu nói hai xã này không yên ổn mấy." Chính quyền dạng cũng có ý kiến. Cả đồng nghề đàm một chút nên hỏi thử. Chuyện lớn thì không có, chẳng qua chuyện nhỏ thì đương nhiên không thiếu. Đám trị an, đối phó, đám trộm mặt thì được. Nhưng nếu gặp chuyện lớn hơn chút thì bọn họ không làm được gì. Hơn nữa hai nơi này rất rộng, bọn họ không phụ trách hết. Hai ba năm nay đều như vậy, xã có ý kiến gì cơ chứ? Hồ Minh Quý cũng không giấu diếm. Bình Quý ý của cậu là Ở hai xã này có nhân vật nào cứng lắm à Cao đồng đáp vẻ không tin Hạ Các Cao Đại ca Anh từ đội cảnh sát tình sự xuống Thì đương nhiên không sợ ai Chẳng qua bọn họ là người địa phương Tục ngữ nói hồ xuống đồng bằng Bọn người kia bình thường anh không gặp đâu Nhưng có chuyện quan trọng là sẽ nhảy ra Hồ Minh Quý cũng hiểu Mình nói nhiều nên bắt đầu dấu diếm Xem ra hai xã này có chút phức tạp Bảo sao không yên phòng lại tỏ về Có trọng mình như vậy Xem ra đây là muốn thử mình Cả đồng cân nhắc nên làm như thế nào Mở cục diện Hồ Minh Quý này cũng có vẻ hào sảng Chỉ cần kéo gần quan hệ Thì có lẽ sẽ hiểu được nhiều thứ Đưa thêm một điếu thuốc tới Cả đồng đúng là có chút nao lòng Một điếu cũng đâu rẻ tiền Cả bao thuốc chỉ còn có vài điếu Minh Quý Xếp câu đã quyết định tôi đến đồn trú Ở hai xã Đại Quan Cầu và Thổ Lăng Cậu và Đàm Khải sẽ đi theo tôi Cậu cũng biết hai năm qua công tác của hai xã này Không ai phụ trách mấy Chính quyền xã cũng có ý kiến Thường xuyên báo cáo lên huyện ủy Làm áp lực của xếp khẩu rất lớn Tôi mới tới nên chưa hiểu rõ tình hình Phải dựa vào cậu và đàm khải mới được Cao đại ca yên tâm Chỉ cần anh làm việc thì họ hổ tôi Cái khác không nói Bên phía đại quan khẩu thì tôi có thể nói vài câu Hồ Minh Quý để thuốc lên tay Không đỡ hút đồ lớn tiếng nói Ờ vậy là tốt Với cậu nói xem, Đại quan khẩu có gì không ổn không? Cậu đồng nhìn chăm chăm vào Hồ Minh Quý mà hỏi. Cao đại ca, Một lúc không thể nói hết, Chúng ta cứ đến đó vài lần là anh hiểu ngay. Hồ Minh Quý đứng lên lắc đầu. Đúng, sáng thứ hai, Cùng gọi đàm cải đi cùng, Ba người chúng ta cùng đi, Dù sao sau này tôi và đàm cải, Đều đi theo Cao đại ca. Thấy Hồ Minh Quý đã ngoài, Cao đồng ngồi yên trên ghế mà suy nghĩ. Tên Hồ Minh Quý này đúng là khôn khéo. Còn có vẻ muốn đứng ngoài xem kịch. Xã Đại Quan Cầu ở tận cùng viên nam của huyện. Đi về viên nam là đến huyện Bình Xuyên. Cũng là xã lớn thứ hai của huyện Giang Cầu. Chỉ kém thị trấn Giang Biếu. Dân có hơn 20.000. Còn có một khu chợ phiên. mỗi tháng có vài ngàn người đến mua bán. Thậm chí cũng không kém gì khu chợ Giang Biếu. Mượn xe đạp của Hồ Minh Quý. Cao đồng lái xe về nhà máy dệt. Xe Phượng Hoàng được Cao Đông đạp rất nhanh, tiếng gió vù vù làm Cao Đông cảm thấy rất thoải mái. Năm về sau km, chỉ vài phút là đến một loạt căn nhà đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn, thế đó nhất chính là hai lò hơi nước ở hai thôn Nam Bắc Cao Vũ, đây là công trình tiêu biểu của nhà máy dệt, chẳng qua lúc này Cao Đông lại thấy nó đã không còn nguyên nga như khi học cấp hai, đã cũ đi nhiều. Bên dưới là một loại kiến trúc cao thấp khác nhau, chẳng qua so với thị trấn Giang Biểu Thì nơi này kém hơn một chút Vừa vào nhà máy Cao Đông có thể cảm nhận được Không khí khác hẳn thị trấn Giang Biếu Nếu như nói Giang Biếu mang đến cho Cao Đông Không khí, thôn quê Thì nhà máy dệt lại có thêm vài phần ngượng ngùng Thêm vài phần nhu hào Nhưng thiếu đi giả tính Nhà máy dệt vẫn luôn có nhiều nữ hơn nam Cao Đông nhìn dòng người đi ngang Bây giờ vừa lúc tan ca ban ngày Rất nhiều nữ công nhân vội vàng đi về khu ký túc Sau đó lại mang quần áo Thay đến khu tắm công cộng Cậu trời cũng đón một cuộc mùa sắm mới, mùi thơm của đồ ăn chín truyền tới làm bụng Cao Đông kêu lên. Gần 1 năm công tác ở đồn cảnh sát hình sự, Cao Đông rất bận gần như không có thời gian về nhà, gần 1 năm mà chỉ có 4 5 lần về nhà, mỗi lần đều là tối đêm mới về. Sáng hôm sau đã vội vàng lên đến thị trấn Giang Biếu mà bắt xe về huyện để chỉnh diện. Ngay cả bạn Ngọc cũng không liên lạc được, bây giờ hắn cuối cùng đã có thời gian. Đạp xe qua, giọng người qua lại Cao đồng cảm thấy một mùi thơm thanh nhân từ dòng người mang lại. Đây là mùi hương từ xa phòng kết hợp với mùi hương cơ thể phụ nữ mang tới. Chỉ có thể cảm nhận được từ bên người của nhiều cô gái trừ lấy chồng ở nhà máy dệt này. Cao đồng có thể nhận ra được nhiều ánh mắt của các cô gái nhìn tới, có kích ngạc nhưng chủ yếu là tò mò. Dù sao, người đi xe đạp trong nhà máy là không nhiều, cả nhà máy như một nơi tự cung tự cấp. Ngoài việc đồ ăn ở chợ là của các vùng quê xung quanh Thì hầu như tất cả mọi người đều sống và làm việc ở đây Dù là các nữ công nhân từ ngoài vào thì chỉ tầm nửa năm là sẽ có bạn bè, bạn trai Mà cao đông trông không hề giống như con nhà nông gần đó Trong đám con cái của nhà máy này thì cũng không có quá nhiều người thoát ly nhà máy như hắn Các cô gái trẻ thể hiện đường con quyến đuốn của mình trong không khí Hầu hết các nữ công nhân đều chưa lấy chồng hoặc vừa mới lấy chồng Các cô còn mặc áo phông Áo cọc tay Hoặc váy với đủ loại màu sắc Những nét yếu điệu Đáng yêu làm cho Cao Đông cảm thấy Mình như quay lại mấy năm trước Nhà cửa bếp bằng gỗ trông khá cũ Các luồng khói từ trong đó ra Mang theo mùi mỡ Trước đây nhà bếp vốn nấu bằng củi Bây giờ đã chuyển sang dùng ga Khiến cho tất cả các bà chủ gia đình Trong nhà máy không ngừng khen các lãnh đạo Cao Đông lao tới trước cửa nhà phanh két xe lại Bố mẹ con về đôi Vừa đi vào nhà thì một không khí quen thuộc ập đến Làm ăn thấy rất ấm áp Bố ăn đang kho thịt lợn Mùi hương mê người làm cao đông không nhịn được nuốt nước miếng Món thịt kho tàu là món cao đông thích nhất Tiểu đông B.A Ông bố bây giờ đã hơi cong lưng một chút Làm việc vài chục năm mà trong nhà không mua được gì mấy Chỉ nuôi được mấy đứa con mà thôi Cao đông đúng là không phục bố mẹ mình Tiểu đông sao bây giờ mới về Mẹ còn tưởng chưa con sẽ về Bận lắm sao con Bà mẹ gứa tú cần Vẫn luôn luôn hiền lành như vậy Cao đông cảm thấy rất ấm áp khi về nhà Mấy lần trước đều vội vàng về rồi đi Ít khi có cảm xúc như vậy Bố mẹ hắn cũng ít khi được gặp Vâng mẹ Con điều về đồn công an giang miếu Sau này sẽ hay được về nhà hơn Cao đông gật đầu và bỏ túi xuống Mẹ nghe Trường canh nói rồi Hôm nay là cuối tuần đến bố mẹ đoán con sẽ về Bà mẹ luôn thương con Nửa câu cũng không hỏi tại sao Cao Đông lại đều về đồn công an giang miếu Điều này làm Cao Đông rất cảm động Tiểu đông, con không phải vẫn làm tốt ở đội cảnh sát hình sự sao Sao lại đều về giang miếu Chẳng lẽ con phạm sai lầm gì sao Ông bố luôn nghiêm túc làm Cao Đông khá sợ Chẳng qua ông không còn uy thế như xưa Không có, đây là do công tác cần mà thôi đồn công an Giang Miếu Thiếu nhân viên phá án Phòng công an huyện muốn phái một người Từ độ cảnh sát tình sự xuống Nhà mình lại ở Giang Miếu nên con được chọn Cao Đông không muốn nói chuyện này Nhưng thấy ánh mắt quan tâm của ông bố Hắn không thể không trả lời Ông bố có vẻ không hài lòng Với câu trả lời của Cao Đông Nhưng ông thấy Cao Đông có vẻ không muốn nói chuyện Thì chỉ có thể thở dài một tiếng Và không nói nữa con ông đã lớn, lại là cảnh sát Đến một mức độ nào đó mà nói Ông bố và cảnh sát thì cảnh sát cũng uy lực hơn Anh, anh về rồi sao? Anh về bao giờ thế? Một cậu thanh niên, người đầy mồ hôi Tay cầm quả bóng đổ đi vào Thấy Cao Đông lên vui mừng kêu lên Ừ, vừa về Em lại đi chơi bóng đổ sao? Thắng hay thua? Cao Đông thuận tay đoạt lấy quả bóng của cậu em Rồi đập đập xuống đất mấy cái Ha ha Anh, em có bao giờ thua chứ? Người này là em trai của Cao Đông Cao Đức Sơn Cao hơn mét 8 Đất to Cơ bắp ngực và bụng rất đẹp Như tập thể hình vậy Cậu ta mặc chiếc quân đội thể thao màu lam Nhưng do mặc lâu nên đã bạc đi Đôi giày cũng là do Cao Đông mua cho Từ khi hắn còn học trường cảnh sát Thằng bé này hai năm nay đã lớn lên không ít Chút không hài lòng Vì bị điều về răng miếu của Cao Đông Rất nhanh đã biến mất trong không khí ấm áp Trong bữa ăn Khi một nhà sáu người ngồi ăn Hứa Thu Cẩn thuận miệng hỏi Linh San, sao tiểu liêu không tới, không phải bảo con gọi cậu ta tới sao Cao Linh San chỉ cả trong nhà nhìn Cao Đông giữa đỏ mặt nói Anh ấy có việc, nhà máy luôn tăng ca Cao Đông ngẩn ra một chút rồi nhìn vẻ mặt thân bí của mấy thằng em và hiểu ra Ồ, chỉ cả có đối tượng sao Không, chưa xác định Cao Linh San đỏ mặt với bội vang phủ nhận Tên Lưu Thành này không có tiền đồ gì cả Ngay cả anh mà không dám gặp Mà đòi cưới chị ư Em đã sớm nói với anh ta Nếu muốn vào nhà ta thì phải qua cửa em trước Nếu anh em mà tới không được Thì biết điều chạy đi cho sớm Cao Đức Sơn đầy khinh thường nói rõ ràng nó không hài lòng với đối tượng của bà chị cả Em Cao Linh Sàn có chút tức giận Em trai thứ hai của cô Không hài lòng với Lưu Thành thì cô biết Nhưng đây là đối tượng của cô Không phải đối tượng mà trong nhà tìm Cao Đức Sơn không phải nói với giọng khinh thường bạn trai cô Nhất là lần đầu Em trai lớn biết thì cô đương nhiên tức giận Được rồi Chuyện của chị còn cần em lo sao Em có quyền lên tiếng sao Anh không về vài ngày thì em không biết lớn nhỏ sao Sang bên Thế bà chị mặt đỏ bừng, Mặt ngấn nước sắp đối lệ làm cho Cao Đông Bụi bằng lớn tiếng nói với Cao Đức Sơn Thằng này chưa bao giờ ăn nói tốt đẹp Lúc đi học thì không biết bao lần Vì cái miệng của nó mà anh phải đánh nhau Cảo Đức Sơn hừ một tiếng rồi không nói nữa, buổi đầu ăn cơm. Trong mấy chị em, Cảo Đức Sơn không mấy ai vừa mắt ngoài Cao Đông, tốt nghiệp 2 năm mà đến bây giờ nó vẫn không được nhận vào nhà máy. Cảo Đức Sơn đúng là nhan quan hóa trắng, cả ngày chuyện như con ngựa hoang chạy loạn bên ngoài, cứ vài ngày là có người đến nhà nó xấu nó, nhưng ông bố không thể quản được nó, hớn dững. Ông cảm thấy không có năng lực để Cao Đức Sơn vào nhà máy làm Trong lòng cũng có chút ai náy nên đành để mặt Cao Đông thấy không khí hơi thấp nên nói Chú ba sắp tốt nghiệp rồi Sao có chắc sẽ đỗ đại học không Anh cả Cấp ba giang biểu có chất lượng bình thường Em ở lớp thì học ở mức trung bình Nên không quá chắc Cao Trường Xuyên thấy Cao Đông Nhìn tới thì bội vàng nhìn sang chỗ khác Nó không dám nói lên tinh trước mặt Cao Đông Hừ, mặc kệ có thí đỗ hay không Thì mày phải học tốt cho anh Không được vào đại học Thì cũng đi học trung cấp cho anh Thời buổi này không bản lĩnh Không bằng cấp thì xin việc sao được Chẳng lẽ cả nhà đều đợi Nhà máy bưu trí công việc sao Cả đồng cũng biết Cao trường xuyên so với đám trẻ nhà máy Thì cũng được Nhưng ở trường thì bình thường Một năm tỷ lệ đỗ đại học Và trung cấp của cấp 3 giang biểu Không đến 10 người Cao trường xuyên tất nhiên không nằm trong số này Trong năm anh chị em Bà chị Cà cũng may đã có công việc trong nhà máy. Nhà máy cần nhiều nữ công nhân nên dễ có việc. Nhưng nam công nhân thì nhà máy không cần nhiều. Hắn nếu không phải thi được vào trường cảnh sát thì chắc cũng không có tương lai tốt. Bây giờ xin việc càng lúc càng khó. Cao Đức Sơn không có việc nên cứ chơi suốt. Bà mẹ cũng nói với Cao Đông vài lần. muốn án quản Cao Đức Sơn chặt vào. Chẳng qua thời gian trước hắn rất bận nên không làm gì được. Bây giờ đã có thời gian rảnh nên hắn quyết quản chặt Cao Đức Sơn. Để không biết xảy ra chuyện gì nữa Trong mấy anh em thì chỉ có cậu út Cao Vân Hải là còn được Bây giờ đang học lớp 10 Ở trường cấp ba huyện Giang Khẩu Chỉ có mình nó coi như may Mayra thi được đại học Cũng là lấy được tiếng cho nhà Một nhà có hai đứa con thi đô đại học Trung cấp thì sẽ là nhà đầu tiên Trong nhà máy dệt Vì Cao Đức Sơn nói mấy câu Khiến không khí bữa ăn giảm đi Cao Đồng cũng hiểu Trong nhà mình có vấn đề gì đó Lâu hắn không về nhà Không ngờ nhà vốn hòa thuận lại có chuyện này Ông bố cả bữa ăn không nói gì Tất nhiên là không ăn được Cao Đức Sơn Bà mẹ cũng có vẻ buồn bã Đừng nói lại thôi Cao Đức Sơn không có việc Cao Trường Xuyên sắp tốt nghiệp cấp 3 Nhà có hai thanh niên muốn chờ việc Nên bảo sao bố mẹ Cao Đông không lo Sau khi ăn xong trong nhà chỉ có Cao Đông và bà mẹ Bà chị đi đửa bát Ông bố tìm mấy người bạn đánh cờ mấy thằng em đã chạy ra ngoài Thì biết mẹ và anh cần nói chuyện Mẹ Lưu Thành kia là người ở đâu Con của công nhân nhà máy sao Cả đông cười hai chiếc khuy trên của áo đà Vì trời khá nóng Bây giờ chưa đến tháng gió Mà trời đã nóng như vậy Không phải là người huyện Mai Đến đây làm thuê Hứa Tú Cẩn Cũng không hài lòng với bạn trai của Cao Linh san. Con gái nhà bà Đã tốt nghiệp cấp 3 Trong nhà máy thì đâu có kiếm bạn trai Vậy mà tìm công nhân từ ngoài đến Điều này làm bà có chút không hài lòng Chẳng qua tính cách bà hiền hậu Nên không can kịp vào chuyện của con gái Vì thế bà chỉ nhắc con gái Cẩn thận suy nghĩ Nhưng không mạnh mẽ phản đối Ô Cả đồng nhíu mày Bây giờ công nhân từ bên ngoài đến nhà máy dệt làm việc Thì làm mệt nhất Sao chị mình lại thích người như vậy Con có thời gian thì khuyên chị con đi Lưu thành này mặc dù thành thật Nhưng người như vậy ở thù bồi này Không làm được gì Nếu lấy cậu ta thì chị con sẽ khổ Tiểu đông, chị con khá nghe lời con Bây giờ bố và mẹ nói Thì chị con không nghe Chị con còn cái Đức Sơn vài lần Cả đồng đành vài nói vâng Cao Linh San Lớn hơn hắn một tuổi 22 tuổi mới tìm được bạn trai Chẳng qua lại là một công nhân huyện bên Đến nhà máy dệt làm việc Bảo xong người nhà không vui Xem ra hắn cũng phải đi khuyên mới được Anh, anh Trường Khánh Và anh tử toàn tìm anh Cao Đức Sơn lên tiếng nói Mẹ con có thời gian sẽ đi xem Lưu Thành kia như thế nào rồi mới nói Dù sao con bây giờ cũng làm ở gần nhà Khi mỗi ngày về nhà thì khó Nhưng cứ 3-5 ngày về thì vẫn được Cao Đồng đứng lên đi ra ngoài Ngô Trường Khánh và hai thân niên khác Đang nói chuyện với Cao Đức Sơn Đang giặt quần áo Ngô Trường Khánh còn đưa cho Cao Đức Sơn điếu thuốc Còn châm cho nó Cao Đức Sơn thấy Cao Đông sao sờ mặt đi ra liền vội vàng bóp liều thuốc vào trong tay Ngô Trường Khánh thấy Cao Đức Sơn như vậy liền không nhịn được nói Cao Đông ông không hút thuốc là việc của ông Đức Sơn đã lớn chẳng lẽ hút thuốc cũng cần ông đồng ý hay sao Cao Đông không thèm để ý đến Ngô Trường Khánh Mà ôm lấy một thanh niên cao gầy mà nói Tự Toàn, đã lâu không gặp, sao không đến thăm tôi, còn có Uông Phi nữa, ông vẫn không bỏ kính mắt đi à? Phong Tử Toàn và Uông Phi đều là bạn thân của Cao Đông hồi cấp 2, Ngô Trường Cánh lại không có quan hệ thân mấy, chẳng qua mọi người đều học cùng lớp, đến bây giờ cũng thân. Đúng rồi, Cao Đông, chúng tôi còn tưởng ông làm cảnh sát thì mắt cao hơn trời, nghe Trường Cánh nói mới biết ông về giang miếu, vậy là tốt rồi, chúng ta có thể thường xuyên tụ tập. Phong tử toàn hưng phấn đến đỏ mặt mà nói Quân Phi cũng lau tay Cao Đông về là tốt rồi, Đã lâu không tụ tập Tình cảm của mấy anh em ta sắp mất rồi. Hà hà ăn chưa Chưa ăn thì ăn mì vậy Thấy mấy thằng bạn tâm trạng Cao Đông cũng vui lên Ăn ở nhà rồi Hôm nay cuối tuần đi trượt băng hay đi nhảy? Ngô Trường Khánh nói xen vào Ông đã lâu không về Nên chắc lạ với nhà máy rồi Đi một vòng chứ Có gì khác cơ chứ, tôi thấy mấy năm nay nhà máy không thay đổi mấy. Cao Đông cởi thất lưng lòng đã một chút, hôm nay hắn ăn hơi nhiều. Anh lúc nào cho em cái quần cảnh sát nhé. Thấy vẻ mặt Cao Đông tốt hơn một chút, Cao Đức Sơn cũng to gan hơn, ý cầm điếu thuốc trong tay muốn hút mà không dám. Thấy em mình như vậy, Cao Đông có chút buồn cười, Ngô Trường Khanh nói cũng có lý, Đức Sơn đã gần 20, hắn biết Đức Sơn muốn hút thuốc nhưng vợ không biết. Ở trước mặt hắn thì Cao Đức Sơn không dám hút Mình đúng là hơi nghiêm Muốn hút thì hút đi Đừng có cái bộ dạng như vậy Cao Đông tức giận trừng mắt nhìn Cao Đức Sơn rồi nói Quân cảnh sát thì anh vừa tham gia công tác Được hai bộ Bộ hội đi học không mặc được nữa Chờ năm sau được phát đồ mới rồi nói Nghe thấy anh mình đồng ý cho hút thuốc Cao Đức Sơn vội vàng gật đầu Vậy làm có thể ngăn nhiên hút thuốc tôi. Cao Đức Sơn đang châm thuốc Thì Ngô Trường Khánh lại nói Cao Đông lấy thuốc của ông ra đi Hút giáp tú chán quá Cao Đông lắc đầu bất đắc dĩ Lấy thuốc Asimara đưa cho mỗi người một điếu Cao Đức Sơn cũng được một điếu Số còn lại trong bao Hắn đưa cho triệu Đức Sơn Một tháng chỉ có mấy đồng thiếu vặt Đúng là làm khó cho cậu thanh niên như Đức Sơn Cầm bao Asimara Ông anh đưa tới Cao Đức Sơn tay run lên Đây là lần đầu ông anh cho thuốc Hơn nữa còn là nửa bao Asimara Đây là sự hợp dẫn không nhỏ đối với Cao Đức Sơn Cả tháng chỉ có mấy đồng tiêu vặt Với chúng ta đi trượt băng chứ Ngôi Trường Khánh phun đang hơi thuốc rồi nói Toàn đám trẻ con chơi trò này Chúng ta đến đó làm gì Phong tử Toàn lắc đầu nói Không thể nói như vậy Nhiều đám thanh niên 18-19 tuổi mà Cũng chỉ kém chúng ta có 2 tuổi thôi Chẳng qua Cao Đông muốn ở đó gặp khổng nguyệt là không được Hay là chúng ta đến sàn nhảy Nghe uông phì nhắc đến Khổng Nguyệt Cả đồng khẽ lắc đầu Chuyện đã nhiều năm mà đám này Nghĩ mình yêu Khổng Nguyệt sao được cười quá Mấy năm mà anh không gặp Khổng Nguyệt Sau khi có quan hệ với đường cẩn, Cả đồng đã không còn dục vọng Săn cá như trước Cũng đứng đán hơn nhiều Càng ngày ở bên đường cẩn, Hắn muốn tìm hoa khác cũng không dám Đừng kéo tôi và Khổng Nguyệt lại như vậy Tôi và cô ấy không có gì Đúng thế anh em ở trường đã có bạn gái Cao Đức Sơn thấy có cơ hội nói giúp anh trai nên khoe Là người quận An Đô Ồ, Cao Đông Có bạn gái sao Mới thằng kia liền nhìn Cao Đông Cao Đông cười khổ một tiếng Chuyện án bị điều tới giang miếu Còn chưa dám nói với đường cận Giống chỉ được vài hôm mà thôi Quan đệ hai người bốn xa cách Bây giờ hắn còn xuống xá Thì không biết đến mức nào Đừng nghe nó nói linh tình Chỉ là quan đệ tốt hơn bình thường một chút mà thôi Người ta công tác ở nội thành, khác hẳn tôi, bây giờ đã sớm không liên lạc. Tuy nói như vậy nhưng Cao Đông lại rất lo lắng, có lẽ lời này là thật thì sao? Bạn gái tốt ư, hà hà, Cao Đông, nó dối kém quá, đến mức nào rồi? Phong tự toàn đấm Cao Đông một cái rồi nói. Thời buổi này quan hệ giữa nam và nữ, ngoài cái kia thì còn quan hệ thuần khiết sao? Đúng, tự toàn. Tối này chúng ta đi tìm tình cảm thuần khiết kia Ở sân trượt băng và sàn nhảy đi Ngôi trường cánh hùa theo Đám người đi đến sàn nhảy Cao Đức Sườn cũng nhân cơ hội Chạy khỏi mấy ông anh Đi cùng ông anh trai thì hắn như bị bó tay bó chân Trên đường Cao Đông hỏi qua Tình hình của Phong Tự Toàn Phong Tự Toàn cũng không giấu gì Cao Đông Công tác cửa sườn lò Đúng là không phải chung người làm Mệt không nói mà lương cũng thấp Nhưng bây giờ có việc làm tốt đổi hơn nữa bốn phòng tử toàn xảy ra chuyện y cũng chỉ có thể cắn răng và chịu đựng. Tức nhất là đám đồng nghiệp thì toàn lại châm chọc y làm y rất đau khổ. sàn nhảy có diện tích lớn đủ để chứa 200 người, thiết bị cũng được. bốn người cảm thấy hoa mắt vì ánh đèn không ngừng lóe lên lóe xuống. cao đồng lúc làm ở đội cảnh sát tình sự thì cũng đã đến mấy sàn nhảy, thiết bị sàn nhảy nhà máy dệt và không khí đều tốt hơn sàn nhảy ở huyện thành, đèn sáng hơn khác với đèn tối mờ ở trên huyện. Nhằm thuận tiện cho một số người làm gì đó Khi đám người cao đông đến cửa sàn nhảy Thì ở đây đã mở cửa một lúc Tiếng nhạc du dương, Từng đôi trai gái đang nhảy theo điệu nhạc Các cô gái không tìm được bạn trai để nhảy Thì cũng nhảy cùng bạn gái Nhà máy dệt ít nam Nhiều nữ nên đây là hiện tượng bình thường Ồ xe ai đó Mắt cao đông đất sáng Lực gái là thấy một chiếc xe Bluebird 2.0 Màu cà phê đôi trước cửa sàn nhảy biển số nhiễm đông không một này nằm đáng chú ý loại xe này vào trung quốc theo con đường buôn lậu khi cán bộ cấp huyện còn đang cố gắng phân đấu có con xe santana thì có thể có con sang trọng nhật bản này thì đúng là có chút gia thế xe này chỉ có tiền không cũng không được nếu muốn chạy trên đường thì còn cần có quan hệ nếu không lúc nào cũng có thể bị tịch thu xe này là đối tượng bị cảnh sát chú ý cao đồng nhớ xe này đã nằm trong đội cảnh sát hình sự hai ngày Nhưng sau đó đã được đưa ra ngoài Chẳng qua Cao Đông không phụ trách việc này nên không đó Cao Đông cũng từng tham gia Điều tra mấy vụ như thế này Biển Nhiễm Tây, Nhiễm Đông, Phục Kiến Là trọng điểm của xe Nhật Bản Chẳng qua các vụ án này phần lớn không giải quyết được Dăm xe 2 ngày đôi được chuộc ra Chẳng qua cũng có một vài chiếc Nằm mãi trong công an huyện Một chiếc xe Toyota trong đội cảnh sát hình sự Có lai lịch là như vậy Cao Đông đã đi xe này Xe này dù là tăng tốc, giảm sóc hay là cách âm đều khác hẳn rất được. Xe của Khanh Liệt Bưu thằng này hai năm nay bắt đầu giàu lên, bình thường nó ít khi về, hầu hết thời gian ở tại quận Ando, ngay cả Giang Cẩu cũng không biết khi về. Uông Bình lộ đó vẻ hâm mộ khi nói. "Ôi, cũng khó trách quả Khanh Liệt Bưu sao, nghe nói hắn làm ăn cũng được, không biết người này làm như thế nào mà có nhiều tiền như vậy." Các đồng gật đầu. Khanh Liệt Biêu hơn hắn 2 tuổi Cũng là một thằng máu mặt khi học Chẳng qua hắn có ông bố giỏi Bây giờ là bí thư đảng ủy kiêm giám đốc nhà máy dệt Nghe nói sau khi Khanh Liệt Biêu tốt nghiệp Thì đến văn phòng đại diện của nhà máy dệt Tại quận An Đô làm việc Nhưng sau đó liền không làm nữa Hừ, Kiếm tiền như thế nào ư Nó kiếm tiền không dễ sao Bây giờ chân bông rất chay Bố nó lại nắm cả nhà máy Nó buôn chân bông Bông và chuyển cho thằng khác Một năm kiếm vài trăm ngàn là đơn giản. Uông Phi nhỏ giọng nói Thằng này cũng rất lợi hại Nghe nói có quan hệ thân thiết Với mấy công ty bông trong huyện Lấy vào tay trái Bỏ ra tay phải Quá lãi Uông Phi Nói nhỏ đi Đừng để người khác nghe thấy Ngô trường Khánh và Tử Toàn Đều lộ đó và hâm mộ Đồng thời cũng sợ người khác nghe thấy bọn họ nói chuyện Khi đám người cao đông đi vào sân nhà, Thì thấy Khanh Liệt Biêu Đang ngây ngang ngồi đó Và được nhiều người vây quanh Một đám bạn bè chơi bời đang định bỡ và mời đi nhảy Chẳng qua Khanh Liệt Biêu vẫn ngồi đó như đang đợi ai đấy Đám người Cao Đông đi vào cũng làm người ta chú ý Với tên Ngô Trường Khánh thì không đáng gì Nhưng Cao Đông lại có khí thế khác Hắn mặc quân cảnh sát áo phông tay nhét túi quần lộ đa vẻ khác hẳn với đám công nhân và con trong nhà máy Ngay khi Cao Đông thấy Khanh Liệt Biêu Khanh Liệt Biêu cũng thấy hắn Hai người trước kia mặc dù không cùng khóa. Nhưng Cao Đông lúc ấy không ngừng khiêu chiến đám lớp lớn. Khanh Liệt Biêu mặc dù cũng kêu căng nhưng Bùi khi đó mới làm một quản đốc xưởng còn không dám đấu với Cao Đông. Hai bên đều là không chọc vào nhau. Làm Cao Đông có chút ngạc nhiên đó là Khanh Liệt Biêu lại đứng lên đi tới mà nói. Cao Đông, hôm nay nghĩ như thế nào mà về đây? Đã 5-6 năm không gặp phải không? Ồ, Bù ca, anh cũng không mấy khi về giang miếu mà. Cao Đông có chút thích ngạc Vì sao đối phương lại tỏ vẻ thân thiết như vậy Với thân phận của khanh liệt Bill thì đâu cần thế Chẳng qua hắn vẫn nói Bill hai năm nay vẫn làm ăn ở quận Ando sao Hà hà làm ăn gì chứ Chỉ là kiếm miếng cơm thôi Xem có gì có thể kiếm tiền đi làm thôi Sao có thể so sánh với cậu Cậu bây giờ đã là cảnh sát hình sự Đúng tôi quen với trưởng phòng chu Và đội trưởng lưu chỗ cậu Nếu không sao tôi biết cậu đã là cảnh sát hình sự Phó trưởng Phòng Chu là người được phân công Phụ trách đội cảnh sát thỉnh sự Đội trưởng Lưu thì không cần phải nói Bảo sao Khanh Liệt Biêu có thể nhanh chóng Lấy xe ra khỏi công an huyện Cao đồng có chút khó chịu Tiếng này đang khoe khoang sao Hà hà đó là sếp của tôi Trong qua tôi bây giờ đã được điều về Đồn công an giang miếu Đồ ca đấu rảnh thì đến đồn ngồi chơi Sao lại xuống đồn công an thế Làm ở đội cảnh sát thỉnh sự Không phải tốt hơn sao Khanh Liệt Biêu kinh ngạc nói Đồn công an giang miếu thiếu người phá án Phòng cần phải người tới Nhà tôi lại ở giang miếu nên thích hợp hơn cả Ờ cũng đúng Cao Đông chịu khó lắm Không chừng hai năm nữa cầu thành trưởng đồn Trong nhà máy chúng ta cũng có một vài người làm quan mà Có thời gian tôi nói chuyện với trưởng phòng chu một chút Khánh Liệt Biêu vỗ vỗ vai Cao Đông Làm cho hắn không quen Người có thể vỗ vai hắn Ngoài lãnh đạo thì chỉ có bạn thân Khánh Liệt Biêu này là cái thá gì Điều này tôi không dám nghĩ tới Có thể làm tốt công việc Để không thất vọng với tiền lương của mình Nhận được là được rồi Cao đồng thuận miệng hỏi một câu Biêu ca hôm nay về có việc gì thế Chỉ về thăm nhà thôi mà Mấy bọn họ kéo tôi đến đây chơi Săn nhảy này quá sáng Nhìn mấy cô gái đứng kia đi Nhảy loạn lên đúng là đám nhà quy Khánh liệt biêu Không hề e ngại mà lớn tiếng nói Điều này làm nhiều người xung quanh Nhìn vết vẻ khó chịu Nhưng ai cũng biết hắn là con của giám đốc nhà máy ngay cả mấy bảo vệ nhà máy đều phải đứng xa ai dám chơi bằng người này cao đông cũng bất đắc dĩ vì gặp phải khách liệt biêu hơn nữa còn cứ quân lấy hắn không đi điều này làm hắn chẳng còn hứng thú nhảy nhót gì nữa nói chuyện một lúc thì khách liệt biêu mới lắc lư đợi đi trước khi đi còn đưa cho cao đông một tờ danh thiếp thư này bây giờ đang là chào lưu mới cao đông nhìn thì thấy ghi là giám đốc công ty mậu dịch thịnh đô khách liệt biêu bên dưới là số điện thoại và số fax Đám người Khanh Liệt Biêu như đang chờ ai đấy Nhưng Khanh Liệt Biêu có vẻ kém nhẫn lại Mấy lần muốn đi mà lại bị đám người bên cạnh ngăn lại Cuối cùng vẫn không đợi được mục tiêu Khanh Liệt Biêu liền đi tới chào cao đông đối đời đi Ngoài cửa sân nhảy vang lên tiếng nẹt bua xe Đèn của chiếc xe này đúng là chói mắt Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn Tiểu Thuyết Về đề tài quan trường mang tựa đề Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình